các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chúng tôi đang hẹn hò à cái tên tiểu thư này thật là thì ra giới thiệu cho anh trai của mình thật là không có suy nghĩ mà diều thầy thuốc cá tính thẳng thắn nghĩ gì nói đó thật là xin lỗi nha nàng ở trong lòng mãnh liệt vẫn nổ trên tình trường luôn tàn cốc thua là thua đừng có mà viện cớ đừng nói như vậy hy vọng tôi cũng có thể đến uống rượu mừng của hai người cảm ơn anh nếu bọn họ kết hôn có thể mời hắn sao bác sĩ diều cũng thực là khôi hài Khói tranh, nàng không thể cùng hắn nói chuyện, hắn hài hước theo cách khác người thường mà. Bỗng nhiên một trận lạnh lẽo, ở tâm mắt đối diện truyền đến, nàng có dự cảm đêm nay sẽ phát sinh một chuyện gì đó. Sao em lại mời quay đến đây? Vừa thấy em trai, thì Lâm Tư Hoàng liền kéo hắn vào trong một góc chất vấn. Ai chứ? Lâm Duy Chí còn không biết sống chết mà hỏi lại. Em còn không nhìn thấy sao? Lâm Tư Hoàng cắn răng mà chỉ hướng, ngồi cùng bàn của anh. Người ngồi cạnh lớp trường của em là Thạch Tiểu Vi. Là thật hay xả? Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Lâm duy trí xa xa nhìn lại Thế này mới nhìn thấy tình thế nghiêm trọng Nếu là chuyện của hắn ở trên người Chỉ sợ vợ mới cưới Tức giận sẽ bỏ đi rồi Và là anh nên hỏi em mới đúng Thật là oan uổng nha Em chỉ biết lớp trường nói muốn dẫn bạn gái đến Ai biết bạn gái của hắn chính là bạn gái trước của anh chứ Em có biết trước sao Đương nhiên rồi Em cũng đâu có điên như vậy Lớp trường giúp đỡ em rất nhiều Còn cùng nhau đi thực tập Em không mời là con được Cái này là hoàn cảnh trùng hợp thôi Nhưng mà bất quá thầy tiểu thư cũng coi như là trung tùy như chất Vẫn tìm bác sĩ để kết sao nha Bây giờ phải làm sao Có thể đổi được vị trí khác hay không hả Các bạn đều có người ngồi ca rồi Mà em cũng đặt thêm hai bàn Cũng là chật chỗ Trừ vì anh và chị dâu muốn làm cô dâu chú rể nha Đều là nhập phúc của em đó Lần tự hoàng đương nhiên sẽ không cùng Em trai tranh giành chỗ ngồi Ít nhất hôm nay sẽ không Thật là ngại quá Nhìn một chút rồi sẽ qua thôi Em tin Thạch Tiểu Thư cũng không dám làm gì quá đáng. Dù sao lớp trường cũng là bạn trai của cô ấy. Nếu như cô ấy không cần mặt mũi, cũng cần phải giữ thể diện cho lớp trường chứ. Lâm Tư Hằng biết em trai nói đúng. Biện pháp duy nhất chính là cứng rắn chống đỡ vượt qua. Sau khi chia tay tới nay, hắn cùng với Thạch Hiểu Vi chưa từng gặp gỡ. Ai ngờ gặp lại trong hoàn cảnh này. Hắn sống 30 năm yêu hai người con gái. Tự nhiên xuất hiện cùng một ngày ngồi cùng một bàn. Một việc nhỏ này cuối cùng vì sao lại xảy ra chứ? Hắn không sợ... Chỉ sợ Sai Hinh có chịu trong lòng, hắn biết nàng đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay. Vừa rồi gặp mặt ba mẹ của hắn, cũng rất là lo lắng hồi hộp. Một ngày nào đó, hắn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, cũng là một yêu cầu xa vời rồi sao. Lâm Tư Hoàng trở lại bên cạnh bạn gái mà ôn nhu hỏi. Có khỏe không? Ừ, gặp một người quen. Lần trước em trai anh giúp em giới thiệu nha sĩ đó, là có điểm xấu hổ. Không sao cả, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cũng chỉ là đối tượng xem mắt, gặp gỡ qua một lần Yêu đường 5 năm mới là nghiêm trọng hơn. Ừ, em cũng đã nói với anh ấy, em với anh là một đôi, Vậy là tốt rồi. Hắn gật đầu cứng ngắc mà cất lời cười trừ. Tạ Dài hình phát xác bạn trai mình có điểm lạ lạ. Hôm nay hắn đặc biệt ân cần, ngoài việc thay nàng khắp đồ ăn trót nước trái cây, lại còn lấy khăn tay giúp nàng lau miệng, xem nàng như là trẻ con mà chăm sóc. Chính hắn lại ăn ít uống không, vẻ mặt vô cùng cứng ngắc. Ngoài ra xung quanh còn tràn ngập một cụ không khí quỷ dị. Những người khác giống như là biết một bí mật nào mà nàng không biết. Họ nữa vị mỹ nữ ngồi đối diện bọn họ, thỉnh thoảng bằng ánh mắt lạnh lùng, tự hồ có một chút trào phúng. Tình tiết phát triển y hệt như là phim ảnh tiểu thuyết và tranh châm biếm. Tạ dài hình vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng cũng tìm ra đầu mối. Lại một lần nữa kể tai bạn trai nói nhỏ. Thưa Hoàng à, vị mỹ nữ kia có phải là bạn gái trước của anh hay không? Chiếc đũa trong tay hắn rơi trên mặt bàn. Thành âm trả lời nhỏ đến mức không thể nghe thấy Unh. Ai ra? Quả nhiên đời người mười phần thì tám chín phần không được như ý muốn mà. Ngày trọng đại gặp gia đình bạn trai, lại còn phải ngồi ăn cơm cùng bạn gái cũ, đây quả thực là hạnh phúc hay là bất hạnh đây? Thầy tiểu thư đẹp như vậy, làm sao anh lại yêu em chứ? Cho dù bị chán ghét đi chăng nữa, thì mỹ nữ cũng chính là mỹ nữ, tạ dài hình ra giấc mặt công kích. Với anh mà nói, em mới là đẹp nhất. Em cần đi trang điểm lại một chút nha. Nàng tin tưởng bạn trai chân thành. Nhưng nữ nhi tự ái vẫn cần một chút son vấn. Giải hình à? Hắn hoảng loạn hai mắt mờ to mà nhìn nàng. Đừng lo lắng mà, em không sai đâu. Nàng hôn nhẹ lên má của hắn. Hy vọng hắn có thể hiểu được. Nàng cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ là muốn thử biến thành hồ ly một lần cho biết. Xem ra bộ không khí quỷ dị này sẽ bị nàng phá hồng rồi. Người ta nói nhà vệ sinh phụ nữ chính là nơi đồn đại truyền bá nhanh nhất. Cũng là nơi dễ dàng được gặp mặt tình địch nhất. Đúng như dự đoán ta dài hình và nhà vệ sinh nữa không bao lâu mới đang tô son môi lạnh chợt nghe thấy bên tai tiếng giày cao gót hầm hầm sát ký này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net